Đại nhân, ý của ngài là, nghe tướng quân dùng kinh nghiệm phong phú phân tích tình hình chiến trường, thân vệ trong lòng chấn động, đối với chúng ta mà nói, trước mắt cấp bách nhất chính là làm thế nào phá giải được huyết vụ bao phủ bên ngoài Vân Trung Thành, xuất kỳ bất ý, bất ngờ đánh sâu vào Vân Trung Thành, ý nghĩa chiến lược tuyệt đối cao hơn nhiều so với tu kiến ma pháp trận cùng tăng cường bao vây, viên tướng quân khôi ngô trao mày Nhìn chằm chằm các dấu hiệu trên bản đồ ma pháp của Vân Trung Thành, bắt óc suy nghĩ tìm cách phá giải cấm chế của Dương Lăng đã bày ra, làm sao mới có thể gây trọng thương cho chủ lực của ma thú thần hệ. Ngưng thần bắt óc suy nghĩ, hắn vô ý chưa phát giác ra một tia mịt mờ năng lượng ba động trong không trung đám thân vệ cũng không có ngoại lệ. Đặc sắc, thật là một tướng quân lợi hại, đáng tiếc, đã quá muộn, Không trung đột nhiên xuất hiện một trận rung động, cùng lúc đó Dương Lăng vừa nói vừa đột nhiên xuất hiện sau lưng viên tướng quân. Huyết tinh linh thủy thủ suy một tiếng đâm vào sau lưng, điên cuồng thôn phệ máu huyết đối phương. Cùng lúc đó, một đạo hồn bảo trực tiếp xuất hiện trong óc viên tướng, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ngươi, ngươi là... Quay đầu lại nhìn thấy Dương Lăng mắt đen cùng tóc đen, viên tướng thống lĩnh trong lòng chấn động. Nhanh chóng hiểu được thân phận của Dương Lăng, tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Lăng, ma thú chủ thần lại vô thanh vô tức tiềm nhập lều vải của mình để ám sát. Kế hoạch hoạch định tỉ mỉ đã không còn có cơ hội thực hiện. Ô, phát hiện Dương Lăng đột nhiên xuất hiện trong lều vải, lại nhìn tướng quân hai mắt càng ngày càng vô thần, tên thân vệ vừa sợ vừa giận. Xong, không đợi hắn báo động. Sau lưng lại đột nhiên vươn ra một đôi bàn tay to bịt chặt miệng của hắn. Ngay sau đó, lồng ngực truyền đến một trận đau nhức toàn tâm. Tốt lắm, mục tiêu kế tiếp, đi. Luyện hóa linh hồn khôi ngô tướng quân và thân vệ ngay tại chỗ. Cướp lấy trí nhớ bọn họ. Dương lăng phất tay đem tam đại tổ vu thu vào vu tháp không gian. Không ngờ, vừa định thông qua thổ độn pháp thuật vô thanh vô tức thuấn di ra ngoài. Thủy tinh cầu trong lòng vang lên một tiếng ngâm khẽ, xuất hiện vài hàng chữ viết. Lãnh địa đột nhiên xuất hiện đại lượng thần hệ liên quân, quân thủ hộ bị công kích tan vỡ, cự long sơn mạch sắp thất thủ. Đọc xong tin tức trên thủy tinh cầu, dương lăng toàn thân chấn động. Không nghĩ tới, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng đại quân còn chưa có tới vân trung thành. Tại hậu phương, thần hệ liên quân đã đánh đến cự long sơn mạch. Ngay lúc này, Đối mặt với quân địch nhiều không đếm xuể, Vân Trung Thành tự thân đã khó bảo toàn. Tất cả chủ lực của ma thú thần hệ đều bị kéo ở chỗ này. Bây giờ làm sao tìm được một chi đại quân nữa để trợ giúp cự Long Sơn Mạch, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm bảy mươi 776, hát ám quân vương sau khi biết được tin tức cự Long Sơn Mạch sắp thất thủ, Dương Lăng nhanh chóng quay lại Vân Trung Thành. Thông qua linh hồn truyền âm triệu hồi bọn người thi vu vương, thương nghỉ biện pháp đối phó. Thông qua vị diện thông đạo trong vu tháp không gian, đại quân có thể nhanh chóng tăng viện cho cử long sơn mạch. Nhưng vấn đề chính là cự linh thần cùng đại quân đều có thể tới đây bất cứ lúc nào. Vạn nhất nếu đối phương thực sự có biện pháp phá giải đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, nhanh chóng chém giết tiến đến, phía sau lại không có quân chặn hậu. Hậu quả quả thật không thể nào tưởng tượng được. Đại nhân, người lưu lại trấn thủ Vân Trung Thành, ta chỉ huy tử vong quân đoàn cùng một bộ phận ma thú chạy về tăng viện. trầm tư một lát, thi vu vương bước nhanh ra khỏi hàng, làm ma thú đại thống lĩnh. Không ai so với hắn rõ ràng hơn ý nghĩa chiến lược của việc bảo vệ cho Vân Trung Thành, nhưng lại không có khả năng chơ mắt nhìn tín đồ bị tài phán giả cùng thần hệ liên quân giết hại. Không... Là đức lý cách tư, ta đi, người chỉ huy ma thú quân đoàn lưu lại hiệp trợ đại nhân chấn thủ vân trung thành, ta cùng thiên sứ chiến đội chạy về cứu viện. Thời khắc mấu chốt, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á động thân đứng ra, sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy áo phỉ lợi á trong khoảng thời gian này đã tiêu hao đại lượng lực lượng để làm sống lại 12 cánh đại thiên sứ chết trận, hiểu được cự long sơn mạch đang trong cơn nguy cấp. Mọi người đều sẵn sàng, chủ động yêu cầu tham chiến. Ai cũng hiểu được, vì Trấn thủ vân trung thành, không có khả năng phân ra quá nhiều lực lượng tinh nhuệ để tăng viện cho cự long sơn mạch. Đối mặt tài phán giả cường đại cùng thần hệ liên quân điên cuồng, viện quân rất có thể lâm vào tình cảnh bất lợi, thậm chí có đi không về. Nhưng là, vì bảo vệ lợi ích của ma thú thần hệ, vì bảo hộ tín đồ, Không một ai lại chịu lùi bước ở thời khắc mấu chốt này. Căn cứ cổ đức hồi báo, tín đồ triệt ly còn cần ít nhất là 10 ngày nữa, thậm chí càng lâu càng tốt. Số lượng tài phán giả lần này tiến nhập cự Long Sơn Mạch không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đã bị thu hút tới vân trung thành. Nhưng ngược lại thần hệ liên quân lại có số lượng khổng lồ, ít nhất có hơn 10 thần hệ phái xuất tinh nhuệ liên thủ đánh bất ngờ cự Long Sơn Mạch. Dương Lăng nhìn bọn người thi vu vương cùng áo phỉ lợi á. Dừng một chút rồi nói tiếp. Dưới tình huống như vậy, phái bộ phận chủ lực ma thú chạy về ý nghĩa không lớn, không có khả năng ngăn trở công kích của thần hệ liên quân trên toàn mặt trận. Nhưng vì bảo vệ cho vân trung thành, lại không có khả năng phái xuất đại lượng chủ lực ma thú tăng viện. Biện pháp duy nhất chính là ta, tự mình đi. Sau khi nghe mọi người bàn luận, Dương Lăng đưa ra chủ ý của mình. Thi Vu Vương cùng áo phỉ lợi Á đem theo bộ phận tinh nhuệ chạy về. Nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản một bộ phận chủ lực của quân địch. Khó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Biện pháp duy nhất chính là chính mình nhanh chóng chạy về. Dùng tốc độ nhanh nhất phân biệt bày ra đại hình cấm chế tại mấy địa phương nơi... Đồ tập trung đông đảo, tận lực kéo dài thời gian. Ngoài ra bản thân mình nắm vu tháp không gian trong tay, cho dù vân trung thành có gì phát sinh ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng trở về. Đại nhân, hay là ta phái bài chi thiên sứ chiến đội đi theo người đi? Thấy Dương Lăng đã quyết định chú ý, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cũng không dám ngăn cản, nhưng vô luận như thế nào cũng không yên tâm để Dương Lăng một mình chạy về. Mặc dù mọi người đều biết Dương Lăng có lực lượng cực kỳ cường đại Nhưng tại cử Long Sơn mạch rốt cuộc có bao nhiêu tài phán giả Vạn nhất trong đó có cường giả ẩn núp Vậy thì rất phiền toái Cũng được nhưng không cần nhiều lắm Chỉ cần một chi khoảng 100 người chia làm vài tiểu đội là đủ Chuẩn bị đi, lập tức lên đường Dương Lăng gật gật đầu Nhanh chóng nghĩ tới tác dụng của 12 cánh đại thiên sứ Trong lòng những người bình thường, 12 cánh đại thiên sứ là tượng đài đại biểu cho lực lượng và sự thuần khiết. Đối mặt với thần hệ liên quân người đông thế mạnh, một chi thiên sứ chiến đội tác dụng không lớn nhưng có thể phụ dụ bình dân đang hoảng sợ, thì không ai có thể làm tốt hơn. Sau khi điệp ra vài trọng cấm chế, tăng cường phòng ngự của vân trung tơ hành, dương lăng nhanh chóng rời đi, thông qua vị diện thông đạo trong vu tháp không gian trở lại cự long sơn mạch. Để dự phòng cường giả đứng đầu của tài phán giả nhân cơ hội lén lút xâm nhập vân trung thành. Trước khi đi đã lưu lại hậu thổ cùng cộng công hai đại tổ Vu Chỉ mang theo tổ Vu đế giang nhanh chóng lên đường. Cử long sơn mạch. Từ khi dương lăng đánh hạ đến nay đang phát triển nhanh chóng. Sớm trở thành đại bản doanh của ma thú thần hệ tại hỗn loạn vị diện. Bất chấp vị trí không thuận lợi. Tư nguyên tương đối nghèo nàn. nhưng dưới sự cố gắng của cổ đức cùng giáo chúng vu thần giáo ngày nay đã trở thành địa phương có tiềm lực nhất tại hỗn loạn vị diện kinh tế phồn vinh thương hội thành lập dưới sự khuyết trương của ma thú thần hệ cư dân càng ngày càng nhiều tín đồ gia nhập vu thần giáo cũng tăng theo đúng là nước lên thì thuyền lên theo dương lăng từ khi còn hai bàn trắng bây giờ đã trở thành tâm phúc bên người trở thành nguyên lão cùng mưu sự Làm giáo chủ vu thần giáo cai quản giáo chúng Cổ đức quả thật mưu cao trí sâu Nhìn xa trông rộng Tiếp quản cự long sơn mạch liền phát huy được hết năng lực của mình Lấy cự long tòa thành làm trung tâm lớn nhất về kinh tế Quân sự cùng tôn giáo Lại đem trọng binh ngay tại phụ cận vị diện thông đạo bày ra một tòa truyền tống ma pháp trận thật lớn Nối liền khu trung tâm với các địa phương còn lại Sau khi phát sinh biến đổi lớn, nhận được mệnh lệnh từ Dương Lăng, lập tức ra lệnh triệt thoái, nhanh chóng đem toàn bộ tư nguyên trọng yếu cùng tín đồ trở về khu trung tâm, thông qua chuyện tống trận tập trung về cự long tòa thành, sau đó thông qua vị diện thông đảo bí mật lui vào vu tháp không gian. Đại nhân, lãnh thổ của chúng ta tại hỗn loạn vị diện tổng cộng chia làm 11 khu vực, đã có 3 khu vực. tất cả tín đồ cùng tư nguyên cơ bản đã triệt thoái xong gần sát cự long lánh địa có năm khu vực đang tiếp tục rút lui nhưng phòng tuyến đã cực kỳ yếu ớt địch quân tùy thời đều có thể phá vỡ phòng tuyến ba khu vực bên ngoài còn không kịp triệt thoái hoàn toàn đã bị quân địch bao vây tướng quân a tư Nam mã thiếu chút nữa đã chết trận thân vệ quân thuộc hà cơ hồ toàn quân đều bị thương vong Cổ đức nhanh chóng hướng Dương Lăng hồi báo tin tức mới nhất từ chiến trường. Hai mắt đỏ bừng, sắc mặt tiểu tụy, nhưng khi gặp lại Dương Lăng liền hưng phấn không thôi. Thấy được hy vọng an toàn cho lãnh địa cùng tín đồ. Biết được tin tức thủ hộ chiến tướng cự linh thần chỉ huy đại quân bao vây vân trung thành. Hắn trong lòng càng ngày càng trầm trọng, vốn tưởng rằng đối mặt với tình thế ác liệt như vậy. Dương Lăng cùng lắm cũng chỉ phái một bộ phận ma thú trở về bảo vệ cho cử long tòa thành Miễn cưỡng tranh thủ thời gian cho tín đồ rút lui Nào ngờ Dương Lăng thân là ma thú chủ thần lại tự mình trở về Nhiều năm qua Đối mặt khó khăn thật lớn Dương Lăng đều lần lượt chuyển bại thành thắng Đối mặt địch nhân cường đại Dương Lăng đều ương ngạnh đấu tranh Đều tìm ra được thắng lợi cuối cùng Làm cho hắn đối với Dương Lăng tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng. Ghi nhớ tất cả các thần hệ tham gia cuộc chiến này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm bọn họ thân bại danh liệt. Dùng máu tươi cùng đầu lâu bọn họ để bái tế dũng sĩ ngộ nạn của chúng ta. Dương Lăng sắc mặt lạnh như băng. Lấy ra một quả không gian giới chỉ. Bên trong ngoại trừ sinh mệnh nước suối. Còn có đại lượng thần cách. Trong đó chính là hơn 10 mai thần cách tài phán giả. Mấy cái này ngươi tự mình an bài đi. Trọng thưởng mỗi dũng sĩ anh dũng một cái thần cách. Sinh mệnh nước suối cấp cho các dũng sĩ bị trọng thương. A tư na ma không có nguy hiểm tới sinh mệnh. Trước tiên ngươi cho người băng bó cho hắn. Sau đó thông qua vị diện thông đạo đem hắn đưa đến huyết hải. Sử dụng thần thức cường đại của mình. Dương Lăng nhanh chóng cảm ứng được vị trí của A Tư Nama, phát hiện không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Thở dài một hơi nhẹ nhõm. bởi vì thời gian gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tự mình quay lại chữa thương cho hắn. Phân phó vài câu đơn giản, sau đó cưới tổ Vu đế Giang Phi thân rời đi, nhanh chóng đi trước mấy khu vực đang gặp nguy hiểm, lấy tốc độ nhanh nhất bày ra cấm chế thật mạnh. Không có thời gian Cũng không có tinh lực chém giết từng tên binh lính Nhưng chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này Hắn sẽ làm cho các thần hệ tham dự lần công kích này hối hận không thôi Làm cho bọn họ biết được thế nào là khát máu cùng điên cuồng Giết sạch tín đồ của bọn chúng Đại nhân có lệnh Một con gà Một con chó cũng không buông tha Giết Trên bình nguyên ngoài tòa thành Binh lính tập trung đông đảo Trùng trùng điệp điệp dưới ánh trăng, có nhóm hung hãn, bất kể tính mạng vác thang leo lên tường thành, lại có nhiều binh lính kết trận từ không trung lao tới, tốc độ rất mau, hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận binh lính đều có thực lực thần giai Tường thành đã bị máu tươi nhiễm hồng, binh lính giữ thành càng ngày càng ít, dưới sự công kích vô thiên cái địa của địch quân, lần lượt từng người ngã xuống. chỉ còn duy nhất phía trên một cửa thành, một đám binh lính trong tay cầm trọng nỗ vẫn đang cố gắng bảo vệ một cây cờ ngũ trảo kim long đang phiêu vũ đón gió. đại nhân viện quân đâu? viện quân của giáo hoàng đại nhân ở nơi nào? ở nơi nào? một gã khôi giáp đầy máu tươi lớn tiếng rít gào, một đao chém giết một tên địch quân, quay đầu lại lớn tiếng truy vấn thống lĩnh đang bị trọng thương ngã xuống đất. lời còn chưa dứt. Liền hết thảm một tiếng, ngực đã bị một cây trường mâu xuyên thủng, cả người tắm trong máu rơi xuống tường thành. Ngày thứ năm, đã là ngày thứ năm, viện quân của chúng ta ở nơi nào? Nhìn cảnh thân vệ bị giết, thống lĩnh đau khổ, nhắm hai mắt lại. Để giữ vững tòa thành này, vì mục tiêu kéo dài thời gian cho dân chúng rút lui, hắn đã chỉ huy đại quân tử thủ suốt năm ngày nay. Lấy ngũ chảo kim long lệnh điều hết dũng sĩ lên tường thành huyết chiến Nhưng bây giờ Thân vệ quân cơ hồ toàn bộ đều đã bỏ mình Mà bóng dáng viện quân vẫn chưa xuất hiện Thành đã bị phá Ngài lệ á Ta đến đây Nghe tiếng cửa thành bị đánh vỡ Nghe tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên Chỉ còn một hơi cuối cùng Hai mắt thống lĩnh lại rơi hai hàng lệ máu Trong lúc ý thức mơ hồ Thấy được ngài lệ á người yêu của mình bị lưu tiễn xuyên qua ngực mà chết thấy được dung mạo của các thân vệ đã lần lượt bỏ mình ở khoảnh khắc mà hắn cảm giác rằng mình sắp sửa phải rời xa mãi mãi chân trời đột nhiên xuất hiện một đầu quái thú giữ tợn mặt người thân chim cùng lúc đó ông một tiếng không trung đột nhiên xuất hiện từng đoàn từng đoàn huyết vụ quay cuồng bao phủ lên cả tòa thành thị khổng lồ một trận giao động vô hình đi qua Tất cả thống lĩnh của địch quân ở gần sát tòa thành đều đang ngã xuống. Có kẻ lớn tiếng kêu thảm thiết, cuốn cuồng chạy trốn, có kẻ trực tiếp tử vong đương trường, cả người trên dưới đều không có thương tích gì. Tại thời khắc mấu chốt, Dương Lăng cùng Tổ Vũ Đế Giang đã kịp chạy tới. Bày ra Đại vu Thiên Địa cùng huyết vụ khôn cùng, vừa kịp bảo vệ tòa thành thị sắp bị công phá, đồng thời thi triển một đạo liên hoàn hồn bảo trên phạm vi lớn. Làm cho quân địch ở gần sát tòa thành bị thương nặng Nhưng trong lúc hắn đang chuẩn bị tăng thêm cấm chế tăng cường phòng ngự, Thì đột nhiên phương xa xuất hiện một đoàn bóng đen Vô số thân ảnh màu đen bịt mặt Người mang trọng giáp gào thét mà đến Từ khoảng cách rất xa đã phát động công kích Chém giết bất ngờ liên quân thần hệ Một gã thủ lĩnh bịt mặt lớn tiếng rít gào Không chung đột nhiên xuất hiện từng đạo phong nhận một tiếng chặt đứt thành ngàn mảnh cả trăm danh binh sĩ thần hệ liên quân cùng với một cổ linh hồn công kích cuồng bạo. chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương 777 thượng cổ lưu lãng chiến đội hô thần bí đại quân dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh kết thành trận công kích hình tam giác tốc độ bay nhanh giống như lưỡi dao sắc bén lao vào đại trận của thần hệ liên quân thế trận hoàn hảo. Đánh như trẻ tre, vô luận công kích từ xa hay là chiến đấu cận thân, tất cả đều biểu hiện ra lực chiến đấu kinh người. Hơn nữa lại có một đội, một trăm người dẫn đầu, công kích tầm thường căn bản là không thể gây thương tổn cho bọn họ. Xem qua, ít nhất cũng có thực lực vị diện lưu lãng giả. Không được, đây là chủ lực của ma thú thần hệ, bọn họ có mai phục. Mau, biến trận, mau... Nhìn thấy lực chiến đấu cường đại của thần bí quân đoàn, nhìn xem huyết hải đột nhiên bao phủ lên cả tòa thành thị. Bọn lính trong thần hệ liên quân hoảng sợ, lập tức nhớ tới ma thú quân đoàn cuồng bạo, nhớ tới thượng cổ vu sư trong truyền thuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, còn tưởng rằng đây là mai phục của ma thú thần hệ, ngay cả tài phán giả quân đoàn thiếu chút nữa đã bị toàn quân tan vỡ. Chủ lực quân đoàn của ma thú thần hệ có bao nhiêu khủng bố cũng liền có thể tưởng tượng được. Một vài tiểu đội tài phán giả cùng thần hệ liên quân với thực lực bình thường lập tức hiểu được rằng chính mình căn bản không phải là đối thủ. Để tập trung nhiệm vụ huyết tẩy ma thú thần hệ đang cố thủ tại Vân Trung Thành, thủ hộ chiến tướng cự linh thần đã tập trung tại đó tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ. Chỉ điều đi một bộ phận nhỏ tài phán giả áp trận. Chỉ huy thần hệ liên quân công kích cự long sơn mạch cùng ma thú lĩnh. Mặc dù quân số của thần hệ liên quân lên đến số lượng khổng lồ, nhưng trên thực tế đều là từ các tiểu thần hệ tập hợp lại mà thôi. Điểm yếu chính là không có bộ đội tinh nhuệ. Nếu không, cự long sơn mạch đã sớm bị tan giả. Kinh hãi, thần hệ liên quân thế trận đại loạn. Đội trưởng tài phán giả áp trận mắt thấy tình hình có biến, không hề do dự. Chỉ huy hơn 100 tài phán giả lao ra, ý đồ chém giết tiên phong tinh nhuệ của thần bí quân đoàn. Ma thú thần hệ xúc phạm luật lệ, tất cả các thần hệ đều có trách nhiệm đem bọn họ ra chém giết, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tài phán giả đội trưởng bì đặc xâm dơ cao trường thương, vừa nói vừa cho người ngăn cản đường đi của thần bí quân đoàn. Hắc hắc, xúc phạm luật lệ, người thủ lĩnh bịt mặt lạnh lùng cười cười. Giống một tiếng một đao bổ tới, đem một người bên đối phương chém thành hai nửa, nói tiếp, ai mạnh hơn, lời nói người đó chính là luật lệ, chỉ có các ngươi, cái gọi là thần thánh tài phán giả, mới có thể dùng vũ lực cướp lấy tự do vốn thuộc về chúng ta. Tự do, tài phán giả đội trưởng bì đặc xâm cả kinh, lông mày dựng ngược, sợ hãi thất thanh kêu lên, ngươi, các ngươi là tinh nhuệ của liên minh người lưu lãng. Trong thấy đội quân số lượng khổng lồ của người bịt mặt, tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm trong lòng hiểu rằng đã không còn lối thoát. Trước khi triển khai hành động, đại quân đã cân nhắc tới ảnh hưởng của liên minh. Phái ra rất nhiều thám báo giám thị động tĩnh tại các đại vị diện, để đề phòng liên minh tinh nhuệ ẩn núp trong bóng tối đột nhiên tập kích. Sau khi không phát hiện được điều gì bất thường... còn tưởng rằng liên minh dưới áp lực của tài phán giả quân đoàn vẫn tiếp tục bảo trì ẩn núp không nghĩ tới đối phương đã sớm âm thầm triệu tập đại lượng tinh nhuệ trong lực lượng tài phán giả giám thị các đại vị diện khẳng định là có phản đồ khó có khả năng liên minh triệu tập nhiều như vậy tinh nhuệ đều không hề hay biết tài phán giả đội trưởng bì đặc sâm sắc mặt ngưng trọng nhanh chóng nghĩ tới một cái khả năng không đợi hắn phát ra ma pháp truyền tin người thủ lĩnh bịt mặt đã vọt lên trước cùng đông đảo người bịt mặt chém giết tới vẫn còn chưa giáp chiến trong tay người thủ lĩnh bịt mặt bỗng đột nhiên ngưng kết một cây cốt mâu toàn thân màu đen gào thét một tiếng đâm thẳng vào ngực bì đặc sâm tốc độ cực nhanh tạo nên một tiếng xé gió chói tai phong nhận sắc bén lập tức cuồn cuộn nổi lên đầy trời cùng từng đảo vết nứt không gian tinh mịt hắc ám thí thần cốt mâu không ngươi ngươi chính là hắc ám quân vương của tử vong vị diện nhìn thấy cốt mâu đáng sợ như tia chớp gào thét đâm tới đồng tử của bì đặc sâm co rút lại nhanh chóng nghĩ tới hắc ám quân vương thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi trường thương trong tay theo phản ứng lập tức dựng lên ý đồ ngăn trở cốt mâu không ngờ cốt mâu trong nháy mắt một phân thành hai Hai chia thành bốn, nháy mắt tự tách ra thành vô số cây cốt mâu sắc bén. Chỉ một thoáng, bên trong phương viên trăm bước, tất cả đều là mâu ảnh dợp trời, không cách nào đón đỡ, cũng không kịp trốn tránh. Phốc, không kịp trốn tránh, tài phán giả đội trưởng bì đặc xâm lớn tiếng kêu thảm thiết. Cả người trên dưới bị trên trăm cây cốt mâu xuyên thủng, một kích chí mạng. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đến lúc chết cũng không tưởng tượng được tại sao mình lại chết trong tay đối phương một cách nhanh chóng như vậy Không nghĩ đối phương lại khủng bố đến như vậy Hiển nhiên, tình báo từ vô tận Hải Dương đã có lầm lẫn Hoặc có lẽ là hắc ám quân vương đã cố tình che giấu thực lực chân chính của mình Ẩn nhẫn trăm ngàn vạn năm Liên minh rốt cuộc cũng bắt đầu phát động cuộc khởi nghĩa cuối cùng Trong lúc ý thức sắp mơ hồ hoàn toàn Trong sát na này trong lòng tài phán giả đội trưởng bì đặc sâm đột nhiên hiểu ra, mơ hồ đoán được quan hệ giữa hắc ám quân vương thần bí cùng liên minh người lưu lãng, tay phải theo tiềm thức liền kết thành một cái thủ ấn, đáng tiếc, một đạo ma pháp truyền tin còn không kịp phát ra, trong óc tự truyền đến một trận đau nhức, lập tức hoàn toàn mất đi chi giác. Sát, đem đám tài phán giả, tất cả đều giết chết cho ta. Tranh thủ thế trận các thần hệ đang loạn, chém giết chủ thần bọn họ. Sau khi một kích đắc thủ, người thủ lĩnh bịt mặt trầm giọng hạ lệnh, hô một tiếng hướng bay tới đám tài phán giả còn lại. giơ tay chém xuống, đem một người tài phán giả khảm thành hai đoạn, giống như mánh hổ xuống núi. Thế không thể đỡ. Lực chiến đấu quá kinh khủng, ngay cả Dương Lăng, đang đứng ở xa xa, tĩnh tâm quan sát, cũng không khỏi biến sắc. hắc ám quân vương, đây là trùng hợp hay cố ý? Chẳng lẽ, là viện quân của liên minh phái tới? Nhìn quân đoàn thần bí đang điên cuồng công kích thần hệ liên quân, dương lăng cao cao mày trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào xác định thân phận của bọn họ, nhưng có một chút có thể xác định, người bịt mặt kia tuyệt đối không phải là kẻ địch của ma thú thần hệ, cũng có thể cơ bản loại trừ, đây không phải là âm mưu của địch nhân, Nếu quân đoàn thần bí là do tài phán giả hoặc là các đại thần hệ tinh nhuệ cải trang thì cũng không thể điên cuồng công kích tài phán giả cùng thần hệ liên quân như vậy và lại với trang phục như vậy làm sao lẫn vào bên trong ma thú thần hệ được. Dù sao, địch nhân căn bản là không thể tưởng tượng ra được tình huống là chính mình quay về cứu viện cũng như khó có khả năng biết được hành tung của mình. Sát, trước mắt cứ giết chết hết đám tài phán giả còn lại, mọi việc sau sẽ tính. Sau một lát trầm ngâm, Dương Lăng quyết đoán động thủ, chỉ huy Tổ Vũ Đế Giang hô một tiếng lao tới. Một đạo liên hoàn hồn bảo công kích linh hồn đông đảo tài phán giả, đồng thời rút ra chiến hồn đao, dứt khoát, nhanh gọn chặt đứt đầu của một tài phán giả. So sánh với Dương Lăng, Tổ Vũ Đế Giang tốc độ nhanh hơn, móng vuốt sắc bén phúc một tiếng đâm vào trong ngực của một tài phán giả, trực tiếp kích phá thần cách đối phương. Sau đó thân hình nhóng lên tới ngay phía sau một tài phán giả khác Một chiêu trực tiếp phá vỡ ót đối phương Tốc độ cực nhanh So với thuấn di pháp thuật của Dương Lăng còn nhanh hơn Hầu như đông đảo tài phán giả mới chỉ cảm thấy hoa mắt một cái Ngay sau đó lồng ngực hoặc là ót đã truyền đến một trận đau nhức Lập tức hồn phi phách tán Không gian chi thần, tốc độ trí tôn Dưới sự công kích của gã thủ lĩnh bịt mặt Dương Lăng cùng đám người đi theo, cả đám tài phán giả, chủ thần cùng cao gia thần chức cường giả ở đây đều không có ngoại lệ. Nhanh chóng từng tên bị chém giết hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ. Đại trận khổng lồ của thần hệ liên quân cũng đã hoàn toàn rối loạn, lập tức tan giả. Binh lính hoảng sợ chạy trốn không dám quay đầu lại. Hắc Ám Quân Vương Cha Tạp Lợi Địch Tư, sau này có thể trực tiếp kêu ta là Cha Tạp Lợi. Cũng có thể gọi ta là Lục Ca giống như Tạp Mai Long. Sau khi hạ lệnh cho quân của mình phân tán đuổi giết thần hệ liên quân đang chạy trốn. Người bịt mặt cầm đầu dẫn theo vài tên thân vệ hướng Dương Lăng bay qua. Vừa nói vừa đưa tay lột bỏ miếng vải đen trên mặt. Lộ ra một khuôn mặt nghiêm nghị. Lục Ca, ngươi, ngươi là lục trưởng lão trong liên minh. Dương Lăng cực kỳ sửng sốt. Thông qua trí nhớ của vài tên tài phán giả. nhanh chóng xác định thân phận của người thủ lĩnh bịt mặt là Hắc Ám Quân Vương, biết được đây là chỗ dựa phía sau của Hắc Ám Hiệp hội, thế lực khổng lồ trên Thái Luân Đại Lục. Biết đây là Hắc Ám chủ thần mà các tín đồ Hắc Ám thờ phụng, nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hắc Ám Quân Vương tại tử vong vị diện cao cao tại thượng, thế lực khổng lồ, lại có thân phận chân thật là Lục trưởng lão trong liên minh. Thực lực ẩn giấu của liên minh người lưu lãng, quả nhiên hơn xa tưởng tượng. Không sai, ta chính là lục trưởng lão trong liên minh. Theo mật lệnh của đại trưởng lão, chỉ huy quân tinh nhuệ của liên minh tới cứu viện cử Long Sơn Mạch cùng ma thú lĩnh, giúp các ngươi ngăn cản sự xâm lấn của tài phán giả cùng thần hệ liên quân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại các địa phương khác, Đám tài phán giả cùng thần hệ liên quân cũng đã bị chúng ta đánh bất ngờ. hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư cười cười, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn dương lăng một cái. Nói tiếp, trước kia, ta còn không tán thành kế hoạch của đại trưởng lão. Hiện tại xem ra, đại trưởng lão quả nhiên không sai. Một người dám ở thời khắc mấu chốt một mình quay về cứu viện, chống đỡ thiên quân vạn mã. Thượng cổ đại vu tuyệt đối là minh hữu cường đại nhất của liên minh chúng ta. Sau khi xem xét tình hình chiến đấu tại Vân Trung Thành, liên minh đã lập ra một kế hoạch, trong đó việc giúp ma thú thần hệ ngăn cản quân địch xâm lấn chỉ là một bộ phận nho nhỏ trong toàn bộ kế hoạch. 4. Ban đầu Hắc Ám Quân Vương cũng không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của đại trưởng lão, nhưng bây giờ sau khi tận mắt thấy Dương Lăng thi triển linh hồn đại vu hắn nhanh chóng thay đổi cách nhìn hiểu được đây là cơ hội tốt ngàn năm có một của liên minh trong chiến dịch phát động tổng công kích lần này trên người dương lăng hắn cảm giác được mịt mờ năng lượng ba động kinh khủng của thượng cổ vu sư môn cảm giác được chiến ý mênh mông cùng dũng khí quyết trí tiến lên cảm ơn cha tạp lợi địch tư đại nhân cảm ơn liên minh các ngươi đã tận lực ủng hộ có cơ hội Hy vọng có thể tự mình bái kiến đại trưởng lão của các ngươi nói lời cảm ơn về sự trợ giúp của hắn. Sau khi biết các địa phương khác đều đã được quân tinh nhuệ của Liên minh cứu viện, Dương Lăng thở phào, tại thời khắc mấu chốt được Liên minh đưa người tới cứu viện, giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi làm cho hắn cảm kích vô cùng. Dù sao, tình thế thật sự quá ác liệt, cho dù tốc độ của hắn có mau hơn nữa, sức Một người cũng không thể nào kịp bày ra cấm chế thủ hộ cho tất cả các khu vực Nhưng có thế lực khổng lồ của liên minh tương trợ Mọi việc đã trở nên dễ dàng Có cơ hội, tuyệt đối có cơ hội hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư vẻ mặt tươi cười Ánh mắt đầy thâm ý nhìn Dương Lăng Dương Lăng vinh đệ, tạp Mai Long đang ở chỗ đại trưởng lão Phụ trách công tác liên lạc giữa các thượng cổ lưu lãng chiến đội Chỉ cần ma thú thần hệ các ngươi có thể cắn răng kiên trì 10 ngày, liên minh chúng ta có thể tặng cho các ngươi một cái vui mừng lẫn sợ hãi ngoài ý muốn. Thượng cổ lưu lãng chiến đội, dương lăng ánh mắt sáng ngời, kích động nắm chặt chiến hồn đao sắc bén, loáng thoáng đoán được kế hoạch của liên minh. Nếu như đoán không sai, liên minh sắp tới sẽ liên hợp tất cả tuyệt thế cường giả cùng các thế lực bất mãn với Chúa Tể cùng đám tài phán giả thủ hạ Chuẩn bị phát động một đại chiến dịch kinh thiên động địa, chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com, chương 778, thiên tàm phệ hồn ông. Ngay khi Dương Lăng đang chuẩn bị truy vấn kế hoạch cụ thể của Liên minh, thì Thủy Tinh cầu trong áo đột nhiên truyền đến một trận ngâm khẻ. Khu vực Đức nhị Hán Mật Nhĩ đốn và khu vực Y nhị qua tạp tư đẳng hầu như đồng thời xuất hiện một chi quân đoàn thần bí che mặt. Tuyệt đại bộ phận tài phán giả bị chém chết đương trường, các chủ lực của liên quân thần hệ đều bị tiêu diệt. Cổ đức Phát Ma Pháp truyền tin đến chỉ có hàng, nhưng lại làm cho Dương Lăng vui mừng ra mặt. Mặc dù đã sớm nghe hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư nói về việc liên minh cử ra vài đội tinh nhuệ, chia nhau đối phó tài phán giả cùng liên quân thần hệ xâm nhập các khu vực trong cử Long Sơn Mạch, cũng không nghĩ tới bọn họ như thế nào lại nhanh như vậy. Tài phán giả bị chém giết đương trường, các chủ lực của thần hệ liên quân đều bị tiêu diệt, điều này có nghĩa nguy cơ của Cự Long Sơn mạch đã tiêu trừ, tránh cho mình phải phân tâm tác chiến trên hai mặt trận, Dương Lăng huynh đệ, bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ? Hắc Ám Quân Vương cha tạp lợi địch tư nở một nụ cười thật tươi, hiển nhiên cũng đồng thời nhận được liên minh ma pháp truyền tin. Cảm ơn đại nhân. cảm ơn sự trợ giúp của liên minh các ngươi, nhưng mà căn cứ theo tình báo lúc trước, thủ hộ chiến tướng cự linh thần còn phái xuất ra một chi đại quân, ý muốn tiêu diệt ma thú lĩnh trên Thái Luân Đại Lục, chẳng biết ở phương diện này, liên minh có hay không? Ngẫm lại, chính mình, tay trắng gây dựng nên ma thú lĩnh, nhớ lại chính mình cùng na Ngày lễ ti cùng với tác phỉ Á tất cả mọi người đã cùng nhau trải qua chẳng biết bao nhiêu đêm trường tại Duy Sâm Tòa Thành, Dương Lăng cảm giác trong lòng như có lửa đốt, hận không thể ngay lập tức thông qua vũ tháp không gian chạy về. Cử Long Sơn Mạch, căn cứ địa khổng lồ này đã được bảo vệ an toàn, nhưng làm thế nào để không xảy ra cảnh sinh linh đồ thán tại ma thú lĩnh đây? Dương Lăng huynh đệ, yên tâm đi, liên minh chúng ta đã sớm an bài rồi. Quân địch đừng nói xâm nhập ma thú lĩnh của các ngươi, mà ngay cả Thái Luân Đại Lục cũng không được. Hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư cười đầy ẩn ý, nói tiếp. Có đại trưởng lão của chúng ta đích thân động thù, tài phán giả thực lực bình thường cùng liên quân thần hệ đến bao nhiêu cũng không đủ chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đại bộ phận quân địch đều đã táng thân trong không gian loạn lưu. Đại trưởng lão tự mình động thù. Dương Lăng ánh mắt sáng ngời hắc ám quân vương chỉ đứng thứ sáu trong nhóm trưởng lão cũng đã cường đại như vậy Vậy đại trưởng lão cường hãn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được Có đại trưởng lão tự mình động thù Tự nhiên sẽ không cần lo lắng cho sự an nguy của ma thú lĩnh nữa Dương Lăng vinh đệ, tốt lắm Tuyệt đại bộ phận tài phán giả đã bị giết Chủ lực của liên quân thần hệ đã bị đập tan tàn binh còn lại đã không còn uy hiếp gì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành cũng là lúc ly khai nhìn xem dương lăng uy lực kinh người đem huyết hải khôn cùng bao phủ lên bảo hộ cả tòa thành trấn to lớn nhìn xem chiến trường thây nằm khắp nơi hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư nhỏ giọng phân phó một gã thân vệ vài câu gã thân vệ lập tức thi hành mệnh lệnh rất nhanh tiếng kèn vang lên trong không trung Bộ đội liên minh đang đuổi giết tàn binh đều nhanh chóng trở về. Cha tạp lợi địch tư đại nhân. Liên minh tiếp theo sẽ có kế hoạch gì? Có cần ma thú thần hệ chúng ta hiệp trở hay không? Thấy bộ đội tinh nhuệ của liên minh đang nhanh chóng tập hợp. Dương Lăng hiểu được hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư ý đã quyết. Cũng không cố gắng giữ lại. Biết đâu lại ảnh hưởng đến kế hoạch của liên minh. Dương Lăng vinh đệ. Ngươi chỉ cần giữ chân thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng đại quân của hán Sa lầy tại vân trung thành. Cắn răng kiên trì 10 ngày đó chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với liên minh chúng ta. Đến thời điểm cần tới sự hiệp trợ của các ngươi chắc chắn ta sẽ không khách khí đâu. hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư cười cười trông rất thần bí. y theo lời phân phó của đại trưởng lão. Thời cơ chưa tới thì không nên để lộ cho Dương Lăng biết quá nhiều về kế hoạch tiếp theo, để tránh cho hắn phân tán tinh lực. Đúng rồi, cha tạp lợi địch tư đại nhân, ta có ba huynh đệ là người truyền giáo của hắc ám thần hệ tại Thái Luân Đại Lục do ngài phụ trách. Bị vân trung thành thành chủ cắp linh đốn tra tấn tàn khúc, cơ hồ hồn phi phách tán. Ngài xem thử có cách nào hỗ trợ bọn họ tìm kiếm hồn phách đã bị thất lạc. Nhìn xem thân vệ bên người Hắc Ám quân vương cha tạp lợi địch tư, cảm giác trong cơ thể bọn họ mênh mông hắc ám năng lượng dao động, Dương Lăng chợt nhớ tới Hắc Ám Tam Cự Đầu đang hôn mê, phất tay triệu ra. Sau khi cứu ra Hắc Ám Tam Cự Đầu, hắn còn tưởng rằng hồn phách của bọn họ bị phong ấn trong thiên sứ chuyển sinh trì, không nghĩ tới dù thuận lợi dung hợp thần cách cùng linh hồn của các linh đốn đã nắm trong tay chuyển sinh trì áo phỉ lợi á đã dùng đủ các biện pháp mà vẫn không tìm thấy ba cái hồn phách của bọn họ loại tình huống này có thể nói hồn phách của hắc ám tam cự đầu đã bị tiêu tán rất có thể đã tới vong linh vị diện cũng có thể đã bị người cắn nuốt hoặc là bị thôn phệ ngay đương trường vĩnh viễn không trở lại là một linh hồn đại vu Nếu một người mà ngay cả chính mình cũng không thể, Dương Lăng tin tưởng rằng những người khác càng không có biện pháp. Nhưng là chủ thần của Hắc Ám Tam Cự Đầu, Hắc Ám Quân Vương nói không chừng lại có biện pháp đặc thù. Bất chấp hy vọng không lớn, nhưng hắn cũng không đành lòng bỏ qua cơ hội. Người phụ trách truyền giáo tại Thái Luân Đại Lục, Hắc Ám Quân Vương tra tạp lợi địch tư kinh ngạc hỏi, nhìn thấy Hắc Ám Tam Cự Đầu liền giật mình hiểu ra. Cẩn thận xem xét thân thể của Hắc ám tam cự đầu, thần thức khổng lồ trực tiếp rót vào trong cơ thể bọn họ, kêu lên một tiếng sợ hãi, lấy ra ba chiếc giới chỉ trên ngón trỏ của ba người. Dương Lăng Vinh Đệ, đây là giới chỉ đặc biệt của Hắc ám thần hệ, chúng ta có thể dùng để cảm ứng hơi thở lẫn nhau từ khoảng cách rất xa, đồng thời cũng là một món thần khí đặc thù. Tại Hắc ám thần hệ, chúng ta gọi nó là hồn hoàn. trầm tư một lát. hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư cười cười, hiểu được tại sao lại như thế này. Hồn hoàn, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng nghĩ tới một việc có thể xảy ra, lập tức hỏi, cha tạp lợi địch tư đại nhân, ý của ngài là, ba cái hồn phách của bọn họ đã bị phong. Ấn bên trong ba khỏa giới chỉ này, khi cứu hắc ám tam cự đầu ra, Dương Lăng đã cẩn thận kiểm tra qua thân thể bọn họ, lúc ấy. Cũng phát hiện giới chỉ màu đen trên ngón tay bọn họ Tuy nhiên thần thức khổng lồ không thể thẩm thấu đi vào Nên cũng không rõ ràng lắm ba khỏa giới chỉ này có ích lợi gì Nhưng thấy hắc ám tam cử đầu mỗi người đều có một khỏa Còn tưởng rằng đó là tiêu thức chứng minh thân phận của bọn họ Nên cũng không lưu ý nhiều Đúng vậy, tác dụng lớn nhất của hồn hoàn chính là tự mình phong Ấn, dưới tình huống bất đắc dĩ phong ấn chính hồn phách của mình, chờ đợi viện quân tới cứu. Hắc Ám Quân Vương cha tạp lợi địch tư nhìn Dương Lăng, dừng một chút rồi nói tiếp, lúc ban đầu, luyện chế loại nhẫn này chỉ là chuyên môn dùng để đối phó phệ hồn thiên tằm của tử vong đao phong, ta dùng để ban thưởng cho thân vệ cùng tuyệt thế cường giả trong thần hệ. Sau đó, trong lúc vô ý phát hiện được tác dụng khác của nó, lập tức dùng hắc tinh luyện chế thật nhiều. Ban thưởng cho các thuộc hạ nào lập được chiến công Chuyên môn dùng để đối phó phệ hồn thiên tàm của tử vong Đao Phong Dương lăng nghi hoặc hỏi hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư Càng nghe càng hồ đồ Năm đó cùng Đao Phong võ sĩ Lý cha Đức Sâm ở một chỗ trong một thời gian không ngắn Hắn cũng chưa từng nghe nói tới phệ hồn thiên tàm là cái gì Tại tử vong vị diện Thế lực lớn nhất chính là hắc ám thần hệ của chúng ta không có thế lực nào là đối thủ, duy nhất chỉ có một ngoại lệ, chính là Đao Phong gia tộc không những thần bí mà còn cường đại. Hắc Ám Quân Vương trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, mọi người chỉ biết là Đao Phong gia tộc đao pháp lợi hại, đối với lĩnh ngộ về đao pháp cơ hồ không có đối thủ, nhưng có rất ít người biết, vũ khí tối lợi hại của Đao Phong gia tộc không phải là đao pháp, mà là thiên tằm có thể trực tiếp cắn nuốt linh hồn địch nhân. Thái Dương Lăng Ngưng thần lắng nghe, Hắc Ám Quân Vương chậm rãi nói tiếp: "Nguyên lai, một núi không thể có hai hổ, là hai thế lực lớn nhất tại Tử Vong Vị Diện. Hắc Ám Thần Hệ cùng Đao Phong gia tộc đã sớm âm thầm bùng nổ tranh đấu. Đao Phong võ sĩ chết ở trong tay Hắc Ám Thần Hệ nhiều không đếm xuể, nhưng tổn thất của Hắc Ám Thần Hệ cũng không kém, không ít tuyệt thế cường giả đi theo ta đã nhiều năm lần lượt vẫn lạc. Trong số này, Có rất ít người chết dưới chiến đao, mà phần lớn chết ở phệ hồn thiên tàm khủng bố, hồn phi phách tán, linh hồn bị cắn nút không còn một mảnh. Để đối phó với thiên tàm khủng bố của đao phong gia tộc, ta bất đắc dĩ phải lựa chọn biện pháp này, phải để thuộc hạ tại thời điểm không còn sự lựa chọn, tự đem hồn phách của mình phong. Ấn vào chiếc nhẫn, chờ đợi viện quân đến cứu viện. Mặc dù sau này hai bên đã ký hỏa ước Nước sông không phạm nước giếng Nhưng là giới chỉ này vẫn tồn tại Trải qua nhiều lần thí nghiệm lần lượt được cải tiến Ngoài khả năng tự phong Ấn còn có thể cảm ứng hơi thở lẫn nhau Thậm chí truy tung đặc thù hơi thở hoặc là năng lượng dao động Năm đó tại thần ma mộ tràng Sau khi phát hiện ra bóng dáng của mẫu hoàng Cường giả của hắc ám thần hệ đã lưu lại trên người mẫu hoàng một đảo ấn ký, còn không kịp thu phục mẫu hoàng hắn đã bị cường giả các thần hệ liên thủ đánh chết. Lúc ấy, vị diện thông đạo từ Thái Luân Đại Lục đi thông thần ma mộ chàng vừa vặn mở ra, để theo dõi tung tích mẫu hoàng, nắm chắc được phương hướng và vị trí cho cường giả dễ dàng đổi tới. Ta đã hạ lệnh hắc ám tam cử đầu chỉ có thực lực trung vị thần thông qua vị diện thông đạo nhanh chóng tiến vào thần ma mộ tràng, đảm đương nhiệm vụ theo dõi mẫu hoàng. Không ngờ, ba người vừa mới có phát hiện đã bị thiên sứ chiến đội bắt sống, giam giữ tại luyện ngục. Nói cách khác, đám thiên sứ rất có thể đã cho rằng trên người hắc ám tam cử đầu có dấu thần khí gì đó chuyên môn theo dõi mẫu hoàng, liền đem bọn họ trở về vân trung thành nghiêm hình bức cung. Dương Lăng Chu sót lắc đầu, rốt cục hiểu được tại sao lại như vậy. Năm đó, Hắc Ám đại trưởng lão cũng đã để lộ cho hắn biết, bọn họ tiến vào thần ma mộ chẳng là có sự tình phi thường trọng yếu, loáng thoáng lộ ra việc đổi bắt mẫu hoàng cùng các đại thần hệ đang ở đó là có quan hệ. Không nghĩ tới, nguyên lai là có chuyện như vậy, càng không nghĩ tới bọn họ ba người chính bởi vậy mà bị thiên sứ chiến đội bắt đưa về Vân Trung thành. Lạ nhất chính là việc Hỏa thần lôi mông năm đó có nói bọn họ ba người tình thế không ổn, lại nói chính mình cũng không có đủ thực lực, căn bản là không thể cứu giúp. Đúng vậy, chính là có chuyện như vậy. Kỳ thật, sự tình này cũng trách ta năm đó không xử lý được. Nóng lòng truy bắt mẫu hoàng để âm thầm tăng cường thực lực của liên minh, đã phái bọn họ ba người chỉ có thực lực trung vị thần đảm đương nhiệm vụ quan trọng. Hiểu được quan hệ giữa hắc ám tam cự đầu cùng dương lăng. hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư cười cười xin lỗi, lập tức bóp vỡ giới chỉ, mặc niệm chú ngữ, phóng thích linh hồn bị phong. Ấn của hắc ám tam cử đầu, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 779, dung động ông, một cổ năng lượng ba động mờ mịt từ trên ba chiếc hồn hoàn tàn mát ra. Chậm rãi ngưng kết thành một đoàn hắc khí, phân biệt thẩm thấu đi vào từng người trong hắc ám tam cự đầu, tản mát ra một trận linh hồn ba động. Cho dù Dương Lăng là linh hồn đại vu trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhìn thấu sự huyền ảo trong quá trình hắc ám quân vương làm sống lại hắc ám tam cự đầu, linh hồn cách. Cái này được xưng pháp tác thần bí nhất trong thiên địa, rất khó tu luyện được, quả nhiên là không đơn giản. hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư mặc dù am hiểu hắc ám pháp thuật, nhưng lĩnh ngộ về linh hồn cách cũng rất sâu sắc. Lợi hại, không trách được tại sao lại được làm lục trưởng lão trong liên minh, chứng kiến thực lực cao thâm khôn lường của cha tạp lợi địch tư, Dương Lăng gật đầu, từng bước nhận thức rõ về thực lực ẩn giấu của liên minh.